các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Hai thầy trò cũng dâng hương, đưa hương cho mọi người lần lượt cắm lên trên lư. Đồng thời Tranh Thủ cũng quan sát từng người đi qua. Chỉ là tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì lạ. Độ hơn mười giờ sáng, sự thể xong xuôi người ta tập trung ở đình làng để tổ chức ăn uống. Sư và thằng bé Nhân được mọi người sắp xếp cho một mâm cơm chay cạnh chỗ ngồi của các cụ hương thân. Bữa cơm diễn ra vui vẻ náo nhiệt, ai cũng vui mừng. Việc của làng coi như đã thành. Nhưng trong lúc người ta đang ăn uống vui vẻ thì có những ánh mắt kỳ dị. Lấp ló từ sau rặng tre, nhìn về phía dân làng đang ngồi trong sân đình. Văng vẳng đâu đó, có tiếng cười quỷ dị. <cười> Cho đến xế chiều Tiệc đã tan Ai về nhà nấy Chỉ còn lại ông Hùng Và các bà các mẹ đang dọn dẹp Buổi tối xong xuôi Sư cùng thằng bé Nhân Và ông Hùng Đang ngồi ngoài hiên thưởng trà Bấy giờ sư mới nói Thưa bác trưởng làng Bần tăng có chút chuyện muốn nhờ Không biết là có được không? Ôi okay. kìa, sao thầy lại khách sao thế? Thầy cứ nói, sư nâng chén trà. Chẳng là như thế này. Việc làng ta thì coi như đã xong. Chỉ là bần tăng còn ấy, nấy chuyện chưa giải quyết. Nên muốn xin thí chủ cho thầy trò ta nán lại vài hôm. Không biết ý của bác thế nào? ôi giời ơi ấy thế con tưởng chuyện gì to tát chứ à, nhà con thì thầy cũng thấy ôi, nhà rộng người thu bọn trẻ con thì nó đi học xa hết rồi à, thầy muốn ở bao lâu cũng được vậy tốt quá phiền thí chủ còn cái việc này nữa bần tăng muốn hỏi việc làng ngày hôm nay liệu đã đủ hết người trong làng chưa à, dạ thưa thầy việc lớn của làng ai dám không đến có chăng chỉ những người ốm đau hoặc đi làm ăn ở xa không về được là không có đăm chiêu một lúc ông hùng lên tiếng dạ tính ra là có hai người người làng thì con ở đây còn lạ gì mặt ai ngoài những người đau ốm đi xa không đến được thì có hai người ấy chính là cha con nhà lão bạch ở cái chòi ven sông đấy Có lẽ là do không phải dân gốc làng này cho nên là họ cũng không tham gia. Mà cũng may là họ không đến chứ dân làng coi cha con nhà ấy là cái thứ gàn dở. Chứ cha con lão dắt nhau đến. Nói thật với thầy con cũng chẳng biết giải quyết làm sao. Ra vậy cảm ơn thí chủ. Trong đầu sư thầm nghĩ lão bạch là xong. Cùng lúc đó Ở trong một hang động nằm sâu trong núi, tiếng run rẩy vang lên. Các người là ai? Các người là ai? Không! C các người là cái gì? Thả ta ra! Thả ta ra! Các người tại sao thả ta ra? Sâu trong góc hang, có hai bóng người đang nhìn về phía người đàn ông, đang rúm gió, run sợ cả hai đều đang nở nụ cười quái dị một người nói <cười> nhân loại hân hạnh được gặp <cười> ta là sven còn em ta là sven chúng ta là song quỷ là hiện thân của nỗi đau <cười> là đại diện của bóng tối Của những thứ mà nhân loại các người run sợ Nếu như người cảm thấy may mắn Khi ngươi là người đầu tiên được cảm nhận Sự đau khổ tột cùng đó <cười> Cái bóng đứng bên cạnh cũng lên tiếng ta vừa nghĩ ra vài trò vui để làm với người thể xác và tinh thần người ta... nghe hot nhất tại